Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hà chỉ là bảo mẫu. Judy không khỏi thất vọng. Nhưng ngay sau đó bà lại nhớ mày nhìn nhậm quà quà. Thoạt nhìn học mũi của an tiểu thư quá trẻ. Đã đủ 18 tuổi chưa nhỉ. Có bao giờ Xiao đồng ý thuê lao động trẻ con đâu. Ngay lập tức bà nhìn Bách Nghêu Tân bằng ánh mắt không đồng ý. Làm sao Bách Nghêu Tân không nhìn ra suy nghĩ của Judy cơ chứ? Nếu là người khác, chắc chắn anh đã không thèm quan tâm. Nhưng bà không phải là người khác. Bà không chỉ là thư ký tài giỏi, còn là trưởng bối đã nhìn anh lớn lên nên anh không mở miệng thì không được. Cô ấy đã 21 tuổi rồi. 21 ư? Không phải là còn đang đi học sao? Nhưng cô bé thật là trẻ, dù đi kèm lòng không được mà nhìn cô bé bằng ánh mắt đồng tình. Cô bé này có thể chịu đựng tính tình của Bạch Nghiêu Tân ư? Tuy nhậm qua qua thấy ánh mắt của Judy nhìn mình rất là kỳ quái nhưng vẫn trả lời lễ phép. Dạ vâng, con đang học năm thứ tư đại học ạ. Cô bé à? Dạo này con phải phất phả rồi nha. Chô đi nói lời sâu xa rồi vỗ vỗ lên tay của nhậm quả quả. Ý là sao chứ? Nhậm quả quả chẳng hiểu ra sao cả. Cô không hiểu, nhưng Bách, Nghiêu Tân hiểu. Anh lệnh lùng lếp Chô đi một cái. Tiểu tư Bena, hành trình hôm nay của tôi bà đã sợ lại ổn thoại chưa hả? Anh đã vừa lãng phí tiền 5 phút rồi. Dạ rồi ạ. Chô đi không một chút lo lắng, mỉm cười ung um dung. Ngoài ra đã pha trà cho ngài để ở trên bàn. Hôm nay là trà ô l Bách Nghiêu Tân không uống cà phê, mà chỉ thích uống trà. Họ nữa anh rất là chố trọng. Lá trà không chỉ tốt, nước và đồ ấm cũng phải thích hợp, không thể để môi trà tắn đi hết. Bởi vì yêu cầu thật sự là quá nhiều, nên việc phá trà này luôn là do bà phụ trách. Tôi cho ăn sáng, bà đi chuẩn bị giúp tôi một phần đi. Bách Nghiêu Tân vừa nói vừa đi vào văn phòng. À, vâng. Jody đi theo sau, suốt cuộc hiểu được vì sao tâm trạng của Bách Nghiêu Tân lại kém như vậy. Không ăn sáng lại tới công ty muộn, một ngày làm việc bị hại cây mất nhiều thời gian đến như thế này, có trách tâm trạng của anh lại không tốt. Còn có. Bạch Nghiêu Tân dừng lại một chút, vừa bước vào văn phòng liền dừng lại, xoay người nhìn về phía Nhậm Quả Quả đang đứng ở trước cửa thang máy mà nhíu mày. Nhậm Tử Thư, cô còn đứng đó để làm gì chứ? À, tôi có thể vào trong sao? Chẳng phải bọn họ đang bàn công việc sao, cô cũng không phải là người của công ty anh, để cô nghe có được không chứ? Anh tới công ty hôm thì có người trong coi thang máy đâu." Bạch Nghiêu Tần nói lạnh nhạt, "Anh đã tới công ty muộn, chứng tỏ hành trình sau này đều phải thay đổi. Bao mẫu này còn tiếp tục lãng phí thời gian của anh sao?" Nhậm Quá Quang ngần người, "Anh đây là đang mỉa mai cô sao?" Thấy cô vẫn ngơ ngác đứng đó thì anh bực mình. "Nhậm Quá Quang, đừng lãng phí thời gian của tôi mà vào đây." "À, vâng ạ." Nghe ra sự công vê của anh thì cô không dám chần chừ nữa, ôm tiểu mối mối bước nhanh vào bên trong. Đến sofa bên kia ngồi xuống. Hôm nay cô sẽ ở đây. Chăm sóc tiểu bồi bối cho tốt vào. Không có việc thì đừng có lên tiếng. Bách Nhiều Tân trực tiếp ra lệnh. Nhậm quà quà nghe lời lặng lẽ ngồi vào sofa phía bên trái. Tiểu bồi bối đang ngủ rất ngon trong lòng của cô. Bách Nhiều Tân ngồi vào ghế làm việc. Jody tiểu thư, báo cáo hành trình ngày hôm nay đi. Dạ vâng ạ. Lúc 9 giờ rưỡi hôm nay sẽ có một cuộc họp. Chờ tiếng trôn điện thoại vang lên đột ngột, khiến Jody đang báo cáo thì bị cắt ngang Mặt sắc mặt của Bách Nghiêu Tân thì trầm xuống. Nhậm qua qua còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô đang đặt tiểu bối bối xuống sofa một cách cẩn thận, lại khép chặt quần áo trên người vì sợ bé lạnh. Chờ sắp xếp xong cho tiểu bối bối. Cô ngừng đầu thì đối diện với hai luồng ánh mắt. Trong ánh mắt của Judy tràn đầy sự thương hại. Sao vậy chứ? Cô chấp chấp mắt, mặt không hiểu nhìn đôi vào đồng tử đen lái của Bách Nghiêu Tân. Khuôn mặt anh Tuấn đã lạnh tới mức không thể lạnh hơn. Nhậm tiểu thơ. Giọng của Bách Nghiêu Tân vô cùng bình tĩnh cất lên. Điện thoại của cô kêu. Lúc này nhậm quà quà mới nghe thấy tiếng trôn điện thoại trong ba lô. Bởi vì cô rất ít khi ra ngoài nên điện thoại của cô chỉ là vật trang trí. Cho nên lúc nó vang lên cô mới không có phản ứng. À, thật, thật xin lỗi, xin lỗi anh. Nhậm quà quà vội vàng xin lỗi, cùng quyết mở ba lô rồi tìm điện thoại. Khi cô cầm được thì tiếng trôn đáng ngừng, nhưng trên đó có hai cuộc gọi nhữ là số trong nhà. Thay số điện thoại thì sắc mặt của cô cũng thay đổi Nhậm tiểu thơ Trong phòng làm việc của tôi thì vui lòng Tắt điện thoại di động của cô đi Tiếng nói của Bách Ngưu Tân lại truyền tới À vâng, tôi tắt máy ngay đây ạ Không cần Bách Ngưu Tân nói Nhậm quả quả cũng định tắt máy giả chết Nhưng khi cô chuẩn bị tắt đi Thì tiếng chuông lại vang lên một lần nữa Mà di động vừa vặn đến gần viên cầu nhỏ Khiến mảy của bé nhăn lại Mắt còn chưa kịp mở Thì cái miệng đã quắc lên Viên con nhỏ dùng tiếng khóc vô cùng phang rối của mình để biểu đạt sự công vừa lòng khi bị đánh thức. Sau đó đồng hồ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net